Các bạn thân mến, hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một câu chuyện độc quyền của tác giả Trương Huệ trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thành, tác phẩm Ngày Mai Nắng Lên. Để ủng hộ MC Kim Thành cùng ekip Truyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhà ông Tiến là một gia đình khá giả, nhất nhì ở làng Thượng. Dãy bờ bao la cò có bay mỏi cánh cũng chưa được hết phần đất nhà ông ấy, cây ăn trái nhiều vô kể, lỡ lạc đường vô mảnh đất ấy sợ còn không biết đường mà ra. Thế nhưng ông trời chẳng cho ai hết cái gì bao giờ. Nhà ông ấy sinh được hai người con thì một người do bị sốt co giật lúc nhỏ mà đầu óc có vấn đề, còn cô con gái thông minh lanh lợi nhưng lại lười biếng, không chịu ra dãy làm việc bao giờ. Lúc nào hai ông bà cũng cảm thấy đau đầu nhức óc với các con. Ông Tiến đang ngồi nhâm nhi cốc trà trong phòng khách thì nghe thấy tiếng con gái chạy vào nói lớn. "Bố không lo mà dạy con trai bố đi, để cho anh ấy chạy ra đường làm loạn hết cả lên kia kìa." Nó lại làm cái gì rồi? Ai mà biết, thấy có người tới tận nhà la om sòm, "Bố ra mà xem." Ông Tiến đứng dậy rồi đi ra ngoài, lúc này thấy bà hàng xóm kế bên nhà đang chửi bới cái gì đó, một tay còn túm lấy áo con trai ông ấy. Ông ấy vội mở cửa rồi đi ra ngoài. Bà có thả ngay thằng bé nó ra không hả? Mặc mớ gì mà bà lại túm áo nó? Ăn cắp ăn trộm thì cha túm lại, ngỡ này là phải lôi lên đồn công an để công an nó đập cho một trận mới chừa. Nó ăn cắp cái gì nhà bà? Có quả ổi tôi để dành mãi, thế mà nó đi ngang qua nó vặt luôn. Ông không biết dạy con ông à? Biết là con mình sai, để đồng tiến hả giọng. Ờ thôi bà thông cảm, con tôi á là bạc, biết nó không được bình thường nên là mong bà bỏ qua. Không được bình thường Không được bình thường thì ăn cắp đồ của người khác à Tôi không cần biết Một là ông đền tiền quả ổi Hai là bây giờ tôi lôi nó lên công an Thế bà muốn bao nhiêu Một trăm nghìn Có một trăm nghìn thôi Mà nỡ lòng nào bà túm áo thằng bé Rồi bà trời bới nó Ở để tôi trả cho bà là được chứ gì Ông Tiến lấy tiền đưa cho bà hàng xóm Rồi dắt con vào trong nhà khóa cổng cẩn thận Ông ấy dặn con sau này con đừng có lấy đồ của người ta nữa nha như vậy là không tốt đâu đáp lại ông Tiến là nụ cười ngờ nghịch ông ấy nhìn đứa con trai duy nhất của mình mà đau lòng lắm vừa vào đến trong nhà đã nghe thấy tiếng con gái ông ấy oang oang bố bị làm sao vậy có một quả ổi sâu thôi mà đòi những 100 ngàn cứ như vậy thì người ta lấy hết tiền của bố lúc nào không hay nhà mình thiếu gì tiền với lại anh con bẻ quả của người ta là sai rõ ràng Người ta bắt đền cũng đúng thôi. Nhưng mà chỉ đền đúng giá trị của cỏ ổi ấy thôi chứ. Bố bị người ta lừa, bố bị ngốc hay sao? Còn danh con này, mày dám ăn nói với bố mày thế hả? Chiều mày quá nên mày mất nết đúng không? Con là con chỉ nói đúng sự thật thôi mà, tại con sợ bố bị người ta lừa. Đồ ngu, người ta có được như ngày hôm nay à? Mày có thấy ai ngu mà giàu không hả con kia? Giàu mà để người ta bắt nạt. Thôi, con không nói chuyện với bố nữa, con đi chơi đây. Mày không lo mà ở nhà ra dẫy xem công cán người ta làm thế nào, suốt ngày chỉ lo đi chơi thôi, có anh chí với mẹ rồi còn gì nữa, con cũng có biết gì đâu mà coi. Nhiều công như vậy, làm sao mà mẹ mày với thằng chí coi xuể được, thế bố ra coi phụ đi, bố cũng ở nhà chứ có làm gì đâu. Tao già rồi, mày là con gái, mày không biết đỡ đần bố mẹ thì thôi, hở ra một câu là mày cãi. Rồi ấy con cũng đi lấy chồng thôi. Lúc đó con cũng có ở nhà coi người cho bố đâu." Lý tuổi nứt mắt mà đã nghĩ đến chuyện lấy chồng. "Tao mà biết vậy á, tao bảo mẹ mày ngày xưa đẻ quả trứng ra mà ăn cho rồi. Thế mà bố cũng nói cho được, ai không biết đã, lại tưởng con là con riêng của mẹ đấy." Nói rồi cô ta đi luôn, ông tiến gào theo bất lực. "Chậm, chậm!" Ông ấy tức lắm mà không làm gì được, uổng dĩ hai đứa con của ông ấy đều được cưng chiều từ nhỏ. Ông bị bệnh nên ông ấy càng chiều chuộng hơn, còn về phía Trâm, con gái chân yếu tay mềm nên cũng chẳng phải làm gì bao giờ. Bây giờ ông ấy cũng chẳng biết phải dạy dỗ con từ đâu. Nhà có tiền có việc gì là thuê người khác làm, chứ chẳng bao giờ con cái đỡ đần gì cả. Trong nhà cũng có người giúp việc, vậy nên cơm nước con gái cũng không phải nấu bao giờ, cứ cái chổi cầm làm sao cũng không biết. Ông ấy thở dài, không biết sau này khi ông ấy không còn nữa thì cái tài sản này sẽ đi đâu về đâu, con cái rồi sẽ sống thế nào? Bố ơi." Nghe tiếng gọi, ông ấy quay lại, lòng đi về phía ông ấy, rồi lấy từ trong túi quả ổi, "Cho bố này." Rồi cười híp cả mắt, ông ấy cũng vô thức cười theo cái nụ cười ngờ ngại của con. "À, con vẻ quả ổi này cho bố à?" "Vâng ạ." Lâm gật đầu, "Bố xin nha, nhưng mà trái cây nhà mình nhiều lắm." Con muốn ăn quả gì cứ ra vườn nhà mình mà hái, đừng có hái của người ta nghe không, người ta mắng đấy. Vâng, vâng. Ngoan lắm. Con trai khờ như thế, nhưng ông ấy chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện lấy vợ cho con, dù con đã đến tuổi, cũng 25 rồi chứ có ít gì. Càng nghĩ ông ấy càng cảm thấy buồn, làm gì có ai đồng ý lấy một người khờ khạo đâu. Vợ ông ấy lúc này đang trông coi người làm ở ngoài vườn, nghe thấy tiếng quát tháo, bà ấy lại gần thấy một người phụ nữ đang chở mắng con mình "Tao nói mày như thế nào hả? Mày phải làm nhanh lên, làm chậm thế này thì ngày được bao nhiêu tiền, rồi lấy tiền đâu mà trả nợ." "Nhưng mà con đói quá mẹ ơi, sáng nay con vẫn chưa được ăn gì, hay là mẹ cho con nghỉ một xíu con đi uống cốc nước nha mẹ?" "Ăn uống cái gì? Tao nói cho mày biết, thằng bố mày bất tài vô dụng, suốt ngày chỉ ở nhà chơi không, mày phải đi làm để nuôi thằng bố mày chứ chẳng nuôi gì tao đâu. Sao mà khổ sở thế này không biết chứ?" Ngày xưa không thèm lấy thằng bố mày Rồi nuôi báo cô mày đâu Đúng là cái loại con hoang mà Bà Tâm cảm thấy bất bình trước những lời nói ấy Bà đi lại phía hai mẹ con bọn họ Làm công nhật Chứ có phải làm khoán đâu Sức đến đâu thì làm đến đấy Miễn đừng có lười biếng là được Còn nó khát nước thì cho nó uống miếng nước đi trời Không thể lấy sức đâu mà làm Mà sao đi làm không cho nó ăn cơm Ngày làm hai trăm ngàn Thì cũng phải cho nó ăn vài chục chứ Đàng chửi mắng con Nhưng thấy chủ thì bà ta lập tức đon đả, "Ôi bà ơi, bà đừng có nghe nó nói linh tinh, sáng nay trước khi đi làm là nó đã ăn cả một tô cơm đầy rồi đấy, ăn hết cả phần người khác chứ làm gì có chuyện đói khát, nó là nó lười lắm í, không bắt làm là má nó không làm đâu bà ạ." Cứ thấy nó cũng chăm mà, đại ý là bà chỉ thấy cái vẻ bề ngoài thôi, nó về nhà cấm có làm việc nhà bao giờ, lười chảy thây, còn cả cái thằng bố nó nữa, suốt ngày rượu chè, có làm được cái gì đâu nợ nần thì chồng chất. "Khổ thế, sao ngày xưa bà lấy bố nó làm gì? Em mà biết ra thì em chẳng lấy. Bây giờ bỏ không mà ở cũng không xong đây này. Thế thì bà cứ bỏ quách đi." "Bà không hiểu đâu." Bà Tâm không nói nữa, chỉ thấy thương cho cô bé đang cố gắng làm lụng kia thôi. Nghe người ta nói, người phụ nữ này là mẹ kế của cô bé, từ khi nhỏ xíu mẹ đã mất rồi, về sau bố lấy thêm vợ, cũng là lúc cuộc đời trở nên tăm tối lúc nào cũng sống trong đòn roi lo sợ, có điều không phải việc nhà mình, bà Tâm lại không thể nào can dự vào quá sâu. Bà ấy vẫy tay, "Con đến đây, bác cho nghỉ một lúc để ăn miếng bánh với uống cốc nước." Bà Tâm đưa cho Quỳnh một chiếc bánh trứng với một chai nước nhỏ, bà ấy nói với Quỳnh, "Uống nước đi, xong rồi ăn bánh lấy sức mà làm, còn cả tiếng nữa mới đến giờ ăn cơm trưa, ngất ra đấy lại khổ." "Con cảm ơn bác ạ." "Ừ ừ." Lúc Quỳnh định đưa miếng bánh lên miệng ăn, Thì bất giác nhìn về phía mẹ kế, thấy bà ấy đang lườm. Thế là Quỳnh lại ngay lập tức cất chiếc bánh ấy vào trong túi áo, sau đó uống vội cốc nước rồi đứng lên đi làm ngay. Đi đến chỗ bà ấy, bà ấy hằn học hỏi: "Cái bánh vừa nãy bà chủ đưa cho mày đâu?" "Con đang để ở trong túi áo ạ." "Biết thân biết phận vậy là tốt đấy, mày mà ăn thì mày lo đòn. Tí nữa đưa cho tao, để tao mang về cho em mày." "Vâng." Bụng đói cồn cào chân tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng làm gọ, nếu không vừa ý á thì có thể trưa nay mẹ kế sẽ chẳng cho ăn cơm nữa. Nghĩ thôi là Quỳnh lại cảm thấy thương cho số phận của mình. Năm nay Quỳnh 18 tuổi, em Quỳnh 17, em ấy là con riêng của mẹ kế, chỉ kém Quỳnh có 1 tuổi thôi, nhưng chưa bao giờ phải làm bất cứ công việc gì, kể cả quét nhà hay nấu cơm cũng đều đến tay Quỳnh hết. Nếu Quỳnh không làm sẽ bị ăn đòn, có khi còn bị bỏ đói. Bố Quỳnh suốt ngày rượu chè, Kể cả có bị đánh ngay trước mặt ông ấy Thì ông ấy cũng chẳng quan tâm Thậm chí có lúc ông ấy còn nói thêm vào Đánh thêm vào Coi Quỳnh như là cái gai trong mắt Có người nói với Quỳnh là đi lấy chồng đi Như vậy sẽ hết khổ Nhưng mà Quỳnh cảm thấy sợ lắm Sợ lấy phải một người đàn ông giống như bố của Quỳnh Như vậy cuộc đời Quỳnh sẽ càng thê thảm hơn Quỳnh chỉ mong mình lớn thêm vài tuổi nữa Như vậy sẽ có đủ sức mạnh Để thoát ra khỏi những người nhà đáng sợ này Con danh kia Mày không lo làm đi, còn đứng trâu ra đấy à? Mày mà không làm được việc ấy, bị đuổi không có tiền thì đừng có trách tao. Vâng ạ. Quỳnh cố gắng làm, dù lúc này mắt đã hoa, đầu cũng quay cuồng, thế nhưng không dám nghỉ ngơi dù chỉ là một phút. Bà chủ cho Quỳnh nghỉ, Quỳnh cũng không dám nghỉ, vì mẹ kế của Quỳnh không muốn như thế. Bà ta là muốn vắt kiệt sức lực của Quỳnh thôi, còn tất cả đều không quan tâm. Đến 11 giờ trưa, Lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu đi nghỉ ăn cơm, bà Tâm nói: "Mọi người tranh thủ ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, 1 giờ tiếp tục làm nhé." Lúc này mẹ kế của Quỳnh mới lấy ra một hộp cơm với một chai nước tương, bà ấy hất hàm: "Mấy ăn cơm với nước tương đi, con trẻ còn khỏe, không nên ăn thịt ăn cá làm gì." "Vâng." Rồi bà ấy lấy ra mấy miếng thịt ở trong một chiếc hộp khác rồi để vào trong lòng bà ấy. Già như thế này rồi mà vẫn còn phải đi làm thợ cho người ta. Phải chi mà tao lấy được cái thằng chồng tử tế thì cuộc đời tao đâu đến nỗi. Hay là mẹ bảo em Trang đi làm cùng với mình đi mẹ, như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn." Quỳnh Chi vừa nói như vậy thôi, bà ta đã trợn ngược mắt lên. "Mày mới nói cái gì? Mày bảo ai đi làm thuê với mày? Con tao là cành vàng lá ngọc, danh xán biết là bao nhiêu, nó mà phải đi làm thuê á? Tao nói cho mày biết, sau này nó lấy chồng đại gia đấy, lúc đó mày chỉ là con kiến bò dưới chân nó thôi." Quỳnh không nói gì thêm nữa, nếu như chẳng lấy được chồng đại gia cũng không có gì là lạ. Chàng xinh rắn trắng tươi, vừa nhìn qua đã thấy được nét đẹp trong trẻo, thì con bé có phải làm cái gì đâu mà chẳng xinh chẳng trắng, đến cả nấu cơm hay quét cái nhà còn không phải động tay nữa cơ mà. Thôi thì cơm trắng với nước tương cũng được, ăn còn có sức. Ít ra thì hôm nay bà ấy cũng tử tế, lấy cho Quỳnh rất nhiều cơm. "Khiếp, ăn khỏe thế cơ, giới hạn 2 bát cơm mang cho mày mà mày ăn hết." Bà ấy nhìn Quỳnh rồi bị ú môi Đối xử tốt với mày như thế Mà người ta không biết lại tưởng tao không ra gì Đấy nhá, ăn cơm cho no rồi Lát nữa Tự biết thân biết phận Mà làm thêm phần việc của tao Đừng có để tao phải tốn nhiều sức Vâng, đừng hoàn như vậy ai mà chẳng thương Đừng có thái độ như thằng bố mày Tao ấy là tao ghét nhất luôn Vâng Lúc này bà Tâm đi về nhà Vừa nhìn thấy mẹ là Long đã vội chảy ra Con chào mẹ, con chào mẹ Bà Tâm ôm lấy con trai vào trong lòng, đã 25 tuổi rồi, nhưng lúc nào Tâm hồn cũng như một đứa trẻ, lúc nào cũng nũng nịu với mẹ. Nhiều đêm bà Tâm khóc hết nước mắt vì thấy thương con. Người ta tầm tuổi ấy là có thể thong dong bên ngoài, khám phá tất cả mọi thứ, nhưng con trai bà ấy thì không, lúc nào cũng chỉ loanh quanh trong làng rồi bám bố bám mẹ. Giá như con trai bà ấy có thể khỏe lại thì tốt biết nhường nào, nhưng đây chỉ là giả như thôi. Dù đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng vẫn không có tiến triển gì cả. Ruột bao nhiêu năm dòng dã, ai mách đến thầy thuốc nào đều tới thầy thuốc đó cả. Cuối cùng hai vợ chồng cũng đành buông bỏ và chấp nhận là con sẽ ngốc nghếch ở bên mình cả đời. Mẹ ơi, chiều mẹ cho con đi chơi với mẹ nhé." Long ôm cánh tay bà Tâm xin xỏ, bà Tâm lắc đầu, "Ở ngoài đó nắng lắm, với lại mẹ đi làm chứ không phải đi chơi, Long ở nhà ngoan nhé, không được chạy linh tinh." Nếu không á là không biết đường về đâu đấy." Dù đã nói như vậy, nhưng lòng vẫn không đồng ý, ngồi xuống dưới đất khóc ầm lên. Bà Tâm vì thương con nên đành gật đầu đồng ý. "Thôi được rồi, con ngoan nhé, buổi chiều rồi mẹ dẫn đi." Lúc này Trâm mới đi chơi về, trên tay xách hai túi đồ lớn, chắc là mới đi mua sắm ở đâu đó. Bà Tâm nhìn thấy Trâm thì lớn tiếng. "Con đi đâu bây giờ mới chịu về hả, cũng không thấy ngó mặt ra giấy chứ?" Ở ngoài đấy có mẹ với anh Chí rồi, con còn ra làm cái gì? Ra mà làm cho biết việc đi, không mãi kia lấy chồng thì người ta đuổi sớm. Nhà mình nhiều tiền như vậy con cần gì phải làm? Lúc con đi lấy chồng á, mẹ chỉ cần cho con chục mẫu đất thì người ta làm gì mà dám bắt con làm? Chưa gì mà mày đã có tư tưởng như thế rồi. Mày biết ngày xưa tao với bố mày vất vả như thế nào mới có được như ngày hôm nay không? Bữa cơm còn không có thịt cá mà ăn đâu con ạ, chứ đừng nói gì đến những thứ cao sang. Anh Long, anh ấy không làm gì cả, suốt ngày chỉ đi ra đi vào như một đứa trẻ thì bố mẹ cưng chiều. Còn con thì sao? Hết bố rồi lại mẹ, mắng nhiếc suốt ngày, con bỏ nhà đi luôn cho hai người vừa lòng. Mày có giỏi thì mày đi luôn đi, xem ra ngoài xã hội kia mày lấy cái gì mà cho vào mồm sống qua ngày. Không biết làm cái gì thì chỉ có chết đói thôi. Còn nó không nói chuyện với mẹ nữa. Trưa nay mày cũng khỏi ăn cơm luôn đi. Bố mẹ quá đáng lắm, lúc nào cũng chỉ lo long long long long. Còn con nó chắc không phải là con bố mẹ, nhặt ở ngoài bãi rác về. Rồi châm bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Bà Tâm cũng chỉ bất lực mà nhìn theo con. Có một đứa con gái khôn ngoan thì lời biếng vô cùng, đã vậy nói một câu còn cãi một câu nữa, chẳng biết sau này rồi sẽ ra sao. Nhìn sang bên cạnh, thấy Long vẫn đang bám áo mẹ, rồi nhìn mẹ với ánh mắt ngây thơ, bà ấy lại đau lòng muốn khóc. Lâu như vậy rồi mà thi thoảng bà ấy vẫn không có cách nào chấp nhận hiện tại. Hai vợ chồng đều đã già, nếu như Long thông minh lanh lợi thì bây giờ có lẽ ông bà đã được nhờ. Ông tiến đi ra, nhìn thấy vợ thất thần như vậy thì khẽ gọi. "Bà về rồi đấy à?" Bà Tâm gạt đi giọt nước mắt rồi mới ngẩng đầu lên nhìn chồng. "Tôi mới về rồi đây." "Bà vào trong này đi." "Vâng." Bà Tâm dắt theo Long vào trong phòng khách, lúc này trên đôi mắt bà ấy vẫn còn nét đượm buồn. "Bà làm sao đấy? Sao bà lại khóc?" Tôi thấy lo cho tương lai của các con mình quá ông ạ. Chúng ta đều đã già rồi, không thể sống mãi để lo cho chúng nó. Rồi đây, tất cả mọi thứ con cái mình sẽ quán xuyến kiểu gì? Rồi còn thằng Long nữa. Ai, ai sẽ là người lo cho nó đây ông? Con Trâm thì không nhở vả được gì rồi, nó còn chẳng lo cho thân nó thì làm gì mà nó lo cho thằng Long. Có khi sau này mình chết, nó lại đuổi thằng Long ra ngoài đường cũng không chừng ấy. Sao bà lại nói thế? để cho con nghe được con nó buồn thì sao, dù gì chúng nó cũng là anh em máu mủ ruột rà, làm gì có chuyện nó không lo cho anh nó. Ông cũng thấy rồi đấy, nó có lo lắng cho ai cái gì bao giờ, hay là mình tìm một mối nào đó để lấy vợ cho thằng Long đi ông, sau này mình không còn nữa thì còn có vợ nó lo cho nó. Chia cho chúng nó ít đất để chúng nó làm ăn, biết đâu có vợ rồi, thằng Long nó lại đỡ hơn bây giờ thì sao? Hai, ai lấy nó hả bà? Con mình nó không được thông minh, cả ngày cứ ngờ nghịch như một đứa trẻ, lấy chồng thì phải dựa dẫm vào chồng, chứ lấy chồng về mà nuôi chồng như nuôi con ấy thì ai mà thiết tha. Đặt vị trí của chúng ta vào đó thì chúng ta cũng chẳng lấy làm gì. Nhưng mà tôi buồn quá ông ạ. Thôi, bà đừng nghĩ nhiều nữa, cứ ăn ở có đức, rồi tự khắc trời xanh sẽ an bài, ông trời sẽ không triệt đường sống của mình đâu bà ạ. Tôi cũng mong là như vậy. Bữa trưa hôm ấy trầm bỏ cơm, bà Tâm cũng chẳng buồn gọi, muốn để con ở trong phòng mà suy nghĩ về thái độ của mình. Đến đầu giờ chiều, bà ấy dẫn theo Long ra ngoài dãy, lúc này mọi người đã bắt đầu làm việc. Cả cái làng này ai cũng biết là ông Tiến và bà Tâm có một cậu con trai ngờ nghịch, vậy nên khi nhìn thấy Long cũng chẳng ai lạ lẫm gì. Long chạy đến chỗ người này một tí, chạy đến chỗ người kia một tí, nhìn thấy ai cũng cười tươi lắm, nhưng chẳng ai đáp lại Long họ sợ, sợ không may làm lòng buồn cái gì đó rồi lại khóc toáng lên. Long chạy theo con chuồn chuồn rồi chạy về phía Quỳnh. Lúc này Quỳnh đang ra sức lấy cuốc vạt bụi cỏ xấu hổ, gai đâm vào tay chân đau lắm, nhưng Quỳnh vẫn cố làm. Nếu cô không làm chỗ này thì mẹ kế của cô cũng chẳng làm đâu, bà ấy sẽ lại mắng mỏ cô mất. Lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thấy Long đang chạy về phía bụi cỏ, Quỳnh bội vàng vứt cái cuốc rồi dang hai tay ra chặn đường Long. Anh không được tới đây đâu, chỗ này nhổ gai lắm." Long chỉ về phía con chuột chuột, muốn bắt nó cơ. "Anh ngồi ở bên kia, xong rồi lát nữa em bắt cho anh nhé, được không? Bắt thử chứ?" "Phật mà, lát nữa em làm xong vội cỏ này, em bắt cho anh hai con nhé." Long ngoan ngoãn gật đầu, rồi suốt cả tiếng sau đó vẫn cứ ngồi im ở chỗ mà Quỳnh chỉ cho để chờ Quỳnh bắt chuột chuột. Bà mận thấy như vậy thì vừa lườm Quỳnh vừa bĩu môi. "Mày thừa sức hay sao?" mà đi tiếp chuyện với thằng đần thế hả con kia, lại còn hứa bắt chuồn chuồn cho nó nữa chứ, có sức thì lo mà làm. Còn thế anh ấy cứ chạy về phía bụi gai, nên là con mới hứa bắt cho anh ấy thôi. Mày không phải rỗi hơi, lo mà làm việc của mày đi. Vâng. Dù vậy, nhưng sau khi làm xong bụi cỏ đầy gai ấy, Quỳnh vẫn bắt được cho Long hai con chuồn chuồn rồi bỏ vào trong một cái túi, sau đó đi tới chỗ Long rồi đưa cho anh ta. Em bắt được cho anh rồi đây này, anh cầm cẩn thận nhé, không là nó bay mất đấy. Long thấy con chuẩn chuẩn thì vui lắm, nhìn Quỳnh rử cười toe toét, "Em cảm ơn chị ạ. Em ít tuổi hơn anh mà, em mới có 18 tuổi thôi." "Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ." Lúc này bà Tâm đi tới, nhìn thấy Long vui vẻ, bà ấy cũng bất giác mỉm cười. "Con trai mẹ có gì vui mà cười tươi thế?" Long đưa con chuẩn chuẩn cho bà Tâm xem rồi lại cười, "Là chị ấy cho con." Long chỉ về phía Quỳnh, lúc này Quỳnh đang vạt cỏ nên không để ý gì tới hai mẹ con bà ấy cả. Bà ấy ngắm Nghia Quỳnh một lúc rất lâu rồi hỏi Long, "Con có thích chị ấy không?" "Dạ, thích ạ." "Nhưng mà chị ấy chỉ mới 18 tuổi thôi, kém con 7 tuổi, nên là sau này con gọi chị là em nhá." Long im lặng không nói gì, bà Tâm cũng chẳng biết là Long có hiểu ý bà ấy nói không. Thấy con chăm chú chơi với con chuẩn chuẩn nên bà ấy cũng không nói gì nữa, cứ thế ngồi bên cạnh con rồi nhìn về phía Quỳnh. Lại thấy mẹ kế của Quỳnh đang mắng Quỳnh Tao đã bảo mày Phải làm sang cả hàng của tao nữa rồi cơ mà Sao mày cứ làm mỗi cái hàng của mày không thôi thế Mẹ làm phụ con nữa vậy hả Chứ một mình con làm không có kịp Từ giờ đến tối phải làm hết hàng này Nếu không người ta không trả tiền đâu Làm thuê cũng phải coi cho được chứ Tao già rồi, sức ở đâu mà làm lắm Quỳnh im lặng chẳng nói gì Lại làm sang cả hàng của bà ấy nữa Bà ấy đi làm thuê mà cứ như đi chơi Bà tâm nhìn mà cảm thấy ứa gan lắm Đúng là khác máu tanh lòng Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ biết thương con chồng Các cụ nói cấm có sai Con mình thì cưng như cưng trứng Con người ta thì chẳng khác gì cỏ rác ngoài đường Đến tối là Quỳnh đã mệt lắm rồi Chân tay dã rồi Bước đi còn chẳng cảm thấy vững Bà ấy đi xe nhưng mà chẳng chịu chở Quỳnh Lại nói với Quỳnh Xe đang non hơi lắm Mày đi bộ về đi Không là mất toi cái xăm Nằm mày nghỉ chứ ít gì đâu Vâng lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ như kiểu là mình ngoan lắm ấy, thấy mà mắc ghét. Rồi bà ấy chạy xe đi trước, mặc kệ Quỳnh đi bộ phía sau. Đường núi có gập ghềnh đến đâu cũng chẳng quan tâm gì đến. Có mệt hay không, có còn sức khỏe hay không cũng chẳng bao giờ để ý gì cả, nhưng lại muốn Quỳnh đi làm thật nhiều, muốn Quỳnh kiếm được thật nhiều tiền để bà ấy lo cho con bà ấy. Chẳng hiểu đầu óc của bà ấy kiểu gì, tàn nhẫn đến thế là cùng. Bà Tâm chở Theo Long ở phía sau, đi đến gần chỗ Quỳnh thì dừng lại. Con đi bộ về à? Vâng ạ, thế sao mẹ con không chở? Mẹ con bảo xe bị non hơi ạ, thế thì để bác chờ cho một đoạn. Nhưng mà bác đang chở anh Long rồi cơ mà, con đi bộ cũng được ạ, bác cứ về trước đi kẻo muộn. Lúc này anh Chí tới nơi, bà Tâm bảo anh Chí, con chở em về trước đi, bác chờ Quỳnh về rồi về sau. Rồi bà quay lại dặn dò Long, con đi chung xe với anh Chí nha. Mẹ chờ Quỳnh về rồi về sau. Long ngoan ngoãn trèo lên xe anh Chí, còn bà Tâm thì chờ Quỳnh về, trên đường bà hỏi Quỳnh: "Thế bình thường mẹ con đối xử với con thế nào, sao mà bác thấy đi làm cứ la con hoài?" Dạ ạ, mẹ con đối xử với con cũng rất tốt ạ. Năm nay con 18 rồi phải không? Vâng, cũng đến tuổi lập gia đình rồi đấy. Dạ á, con còn nhỏ nên chưa nghĩ tới ạ. Ừ, đúng là cũng còn nhỏ thật, tâm tuổi con là người ta đang đi học, còn con thì vất vả quá. Dạ à con cũng quen rồi ạ. Đi thêm một quãng đường thì bà Tâm dừng lại, cũng gần đến nhà Quỳnh rồi nên Quỳnh đi bộ về. Bà mận về nhà được một lúc thì đã thấy Quỳnh về tới nơi, ngạc nhiên hỏi: "Sao mày đi nhanh thế?" "Bác Tâm cho con đi nhờ xe ạ. Xe của người giàu mà mày dám leo lên à? Lỡ rước sơn thì lấy tiền đâu mà đền? Lần sau nhé, cấm mày ngồi xe nghe chưa?" "Vâng ạ, dành con đi vào nấu cơm đi. Em mày nó đói rồi đấy." Quỳnh đi xuống bếp, lúc này trong bếp chẳng còn gói củi nào, rõ ràng là hôm qua Quỳnh đã lấy một bó rồi cơ mà, bây giờ đã đi đâu hết rồi. Quỳnh đi ra ngoài sân thì thấy bó củi bị dính nước ướt nhẹp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Trang từ trên nhà đi xuống, thấy Quỳnh đứng ở đó thì lớn tiếng quát, "Chị không đi nấu cơm đi, còn đứng đấy làm gì? Không biết là mọi người đang đói sao? Em có biết sao bó củi của chị lại ướt như thế này không?" Hôm qua chị lấy về cất gọn ở trong bếp rồi cơ mà. Ai mà biết, có khi chị vứt ở ngoài sân xong á chị nhớ nhầm là chị mang vào trong bếp ấy chứ. Lạ thật đấy. Quỳnh chọn những cái còn khô rồi mang vào trong bếp. Thôi thì khó cháy một chút cũng còn hơn không. Giờ làm sao mà đi kiếm củi được, trời sắp tối rồi. Ấy thế mà Quỳnh vừa mang mấy cái củi đó vào trong bếp thì Trang lại lớn tiếng, "Mẹ ơi, chị Quỳnh chị ấy lại mang củi ướt vào trong bếp đun nơi này, chị ấy lại định hun chuột cả nhà mình đấy." Bà mặn ở đâu chạy tới, túm lấy tóc Quỳnh rồi kéo ra ngoài. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Bảo mày không được nấu củi ướt rồi cơ mà, nói mày phải cẩn thận cất củi đi, thế mà mày vứt ở ngoài sân chợ ướt hết rồi. Bây giờ mày tính hun cả nhà tao đấy à? Con chọn cái củi khô thôi mà mẹ, bây giờ muộn rồi, con cũng không thể đi lấy củi được. Củi ở bên vườn cao su thiếu gì, tao chỉ cần đi lấy 15 phút cơ mà đun cả tuần. Mày á có qua ngay bên đó lấy củi đi không thì bảo Không nghe lời á thì tối nay đừng có mà ăn cơm nữa." "Vâng." Quynh lại lủi thoi đi kiếm củi, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, Quynh cố gắng lấy thật nhanh cho đủ bữa, để rồi sáng mai tranh thủ thức giấc phơi củi vậy. Về đến nhà trời cũng tối hẳn, lúc này Trang đang ngồi ở ngay cửa bếp. "Chị làm cái gì mà bây giờ mới về? Em đói lắm rồi đấy." "Chị nấu cơm luôn đây, làm cái gì cũng lề ma lề mề." "Ôi là bực." Quynh nấu cơm xong mới được đi tắm lắm xong đi vào trong nhà thấy bố đang ngủ, có lẽ lại uống say rồi. Bà mẹ kế đi ra một tiếng, chửi một tiếng, đi vào rồi lại chửi một tiếng, không lúc nào thấy bà ấy im lặng. Lúc ăn cơm, bà ấy vẫn còn hậm hực quỉnh, làm thì ít, ăn thì nhiều, phải chi á, mày đi làm mấy tích cực như vậy thì tao cũng mừng. Đằng này đã làm chậm chạp, không sao mà làm được thêm phần của tao lấy một nửa. Đúng là bực cả mình. Tràng cắp một miếng cá bỏ vào trong bát của bà ấy rồi nịnh nọt Mẹ đừng bực tức nữa, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau này nhé con đi lấy chồng đại gia rồi ấy, con sẽ báo hiếu cho mẹ. Lúc đó mẹ sẽ không cần phải vất vả đi làm thuê cho người ta nữa. Đúng là chỉ có con gái của mẹ hiểu mẹ thôi. Trời cái loại người dưng nước lã thì làm sao mà nó biết thương mẹ được. Quỳnh vừa định cắt một miếng cá thì bà ấy đã lấy đũa gạt miếng cá ấy xuống. Ăn ít thôi, con để phần cho em. Có mỗi một khúc cá, mày ăn nó thì em lấy gì mà ăn hả? Ăn mắm đi. Trang cầm lấy bát mắm, rồi cầm hết một nửa vào trong bát của Quỳnh. "Chị ấy phải ăn mặn một xíu nữa, uống nước nó mới no lâu được, ăn nhạt á không có tốt đâu." Mắm mặn chát, Quỳnh không thể nào ăn hết được bát cơm. Lúc ở bên ngoài rửa bát, nước mắt cứ rưng rưng muốn khóc. Quỳnh muốn đi khỏi nơi này nhưng không biết phải đi đâu, không biết phải ở đâu, tự nhiên cảm thấy trong lòng mất phương hướng, đến cả bản thân mình bây giờ phải làm gì cũng không rõ. Đến đêm đi ngủ, chiếc giường nhỏ hai chị em vẫn nằm, hôm nay đã bị trang chiếm hết chỗ, một bên để gấu bông còn một bên thì trang nằm. Quỳnh biết là em cố tình nên cũng không nói gì nữa, trải một cái chiếu dưới đất rồi ngủ, như vậy có khi còn thoải mái hơn. Quỳnh còn chưa ngủ, lúc này thoáng thấy một bóng dáng con vật gì đó nên cô vội lấy cái đèn pin soi thử. Hoảng hốt khi thấy một con rết rất to vừa mới bò vào, Quỳnh vội ngồi lên ghế kể là từ lúc đó Quỳnh không dám nằm ở dưới đất nữa, cứ như vậy mà ngủ gà ngủ gật. Lúc này đã muộn lắm rồi, bà Tâm ở trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại, ông tiến thấy vợ khó ngủ thì hỏi: "Bà đang lo chuyện cái châm à, buổi chiều nay nó có xuống bếp lấy cơm ngồi ăn rồi, nên là bà không cần phải lo, nó không đói được đâu." "Tôi không phải suy nghĩ chuyện đó, thế bà nghĩ chuyện gì, hay bà lo chuyện sâu bệnh ở vườn cây ăn trái, bà không cần phải lo đâu." Tôi đã dặn thẳng trí rồi, ngày mai sẽ tới cửa hàng khuyến nông để mua thuốc sâu, xịt vài lần là hết đấy mà. Không phải. Thế bà lo chuyện gì? Tôi đang nghĩ tới thằng Long ông ạ. Thằng bé lại gây ra chuyện gì hay sao? Tôi đang nghĩ tới chuyện tìm vợ cho con. Tôi đã nói với bà rồi, con gái thời bây giờ hiếm hoi lắm, không phải dễ mà tìm được người vợ tử tế cho con mình đâu. Nói thật chứ nếu một đứa ngốc nghếch như con mình về đây ở ấy thì không biết sẽ ra sao. Tôi với bà làm sao mà chăm được cho hai đứa ngốc, còn nó cái đứa khôn ngoan nó không chịu đâu. Tôi cũng biết là như vậy, nhưng mà suốt cả buổi chiều hôm nay tôi cứ nghĩ tới mãi một con bé. Bà nghĩ tới ai? Ông có biết con bé Quỳnh nhà bà mẫn không? Cái bà, mày hay đi làm má cho nhà mình đấy hả? Có ông chồng nát rượu đúng không? Đúng rồi, con bé đúng là ngoan ngoãn hiền lành luôn đấy, bị mẹ kế chửi suốt ngày mà nó chẳng cãi một tiếng nào, một tháng làm đủ 30 ngày cho nhà mình. Nhưng mà con bé đó nó thông minh lanh lợi chứ có phải ngốc nghếch gì đâu, làm gì á nó chịu lấy con mình. Nhưng mà tôi thấy nó ở với mẹ kế khổ quá, lỡ đầu nó chịu thì sao? Thôi bà đừng nghĩ linh tinh nữa, người ta cũng chẳng gả đâu. Nghe ông tiến nói như vậy, bà tâm buồn lắm, bà ấy cũng biết chứ, biết là con mình ngốc nghếch nên cũng chẳng trông mong gì nhiều, nhưng mà bà ấy thấy quý mến Quỳnh quá, cứ nghĩ đến Quỳnh suốt. Sáng hôm sau, bà ấy vừa ngủ dậy, Còn chưa kịp đánh răng rửa mặt gì thì Long đã chạy đến chỗ bà ấy. "Mẹ ơi, mẹ, hôm nay á, mẹ lại cho con đi dẫy với mẹ nhá." "Thôi con ở nhà đi, hôm qua con đi bẩn hết quần áo rồi còn gì. Anh Chí bảo hôm nay sẽ bắt con dế cho con." "Anh ấy còn phải đi làm, con đừng có làm phiền anh ấy. Nhưng mà anh ấy hứa rồi, nếu mà không thì chị ấy sẽ bắt chuồn chuồn cho con, con muốn chơi cùng với chị ấy." "Còn đang nhắc tới Quỳnh phải không? Chị hôm qua cho con chuồn chuồn đấy, mẹ cho con đi nhá." Lúc này Chí ở trong nhà đi ra, lại nói với bà Tâm, con chở em ấy đi cùng được mà, con bắt cho em ấy mấy con dế, cho em ấy ra ngoài dẫy cũng thoải mái tinh thần em ấy. Chí là người làm thuê cho nhà ông Tiến và bà Tâm đã lâu, mọi người coi Chí như người trong nhà. Bà Tâm thấy Chí nói như vậy thì cũng gật đầu. Thế thì con nhớ trông em cẩn thận đấy, nghe chưa? Đừng có để em đi xa quá không lạc đường. Hôm nay bác không lên dẫy cùng các con được đâu, bác phải đi lên xã làm sổ đỏ đất rồi. Vâng. Ăn cơm xong, Chí chở Long đi làm, Long thích đi dẫy lắm, đất dẫy rộng lớn mà hay có mấy con côn trùng nên là anh ta rất thích. 25 tuổi rồi mà lúc nào cũng như một đứa trẻ vậy. Chí lên đến nơi thì mọi người cũng vừa tới, ai nấy đang làm việc, đi làm thôi kiếm đồng tiền nên chẳng ai dám lười biếng cả. Hôm qua Quỳnh không ngủ được nên rất mệt, sáng hôm nay bốc được mấy miếng cơm nguội còn thừa từ hôm trước, rồi ăn với mấy con cá khô còn thừa tối hôm qua uống xong cốc nước là vội đi đến chỗ làm ngay. Lúc lấy cuốc, Quỳnh mới giật mình phát hiện ra cuốc của mình bị mẻ. Quỳnh vội nói với bà mợ: "Mẹ ơi, mẹ lấy nhầm cuốc rồi, hôm qua con để hai cái cuốc lành lặn ở cùng chỗ nhau cơ mà, sao hôm nay lại là cái cuốc mẻ này?" "Ý mày bảo là tao đổi cuốc hả? Con không có ý đó." "Ờ, chủ ý của mày rõ ràng, mày nói như vậy còn gì? Đồ của mày mày không biết đường chuẩn bị, mang cuốc mẻ thì đụ lấy cái cuốc mẻ mà dùng." Quỳnh loay hoay với cái quốc bị mẻ, một miếng rất lớn ở giữa, vạt cỏ không được như mọi hôm, đã vậy quốc cũ lại còn cùn nữa chứ, mỏi ra tay cũng không được bao nhiêu việc. Bà mẫn nhìn Quỳnh chật vật như vậy thì cười đắc ý lắm, cho mày chửa, ai bảo hôm qua mới dám nhờ người ta trở về. Long chạy khắp nơi tìm Quỳnh, chạy đến chỗ cuối dãy mới thấy Quỳnh đang làm cỏ, Long gọi lớn, "Chị ơi, chị!" Quỳnh vừa dừng lại, định ngước lên xem ai gọi mình thì bị ném ngay cái cây vào đầu. Mày không lo mà làm đi, nhìn quanh cái gì, liên quan gì đến mày mà mày phải nhìn. Lúc này Quỳnh cảm thấy đau lắm, chẳng hiểu sao bà ấy lại làm như vậy. Long cũng vừa chạy tới nơi, bám vào tay áo Quỳnh, "Chị ơi, chị bắt cho em một con chuột chuột nhá, con hôm qua bị chết mất rồi." Quỳnh nói với Long, "Anh ra đằng kia ngồi đi cho mát, em còn đang phải làm, lát nữa xong việc em bắt cho anh sau nhá. Hay là bây giờ chị đi chơi với em luôn đi, em bảo với mẹ nhé, chị không cần phải làm nữa." "Không được đâu." phải đi làm thì mới lấy được tiền chứ. Anh cứ ra kia ngồi chờ em một lát, em làm xong sẽ bắt cho anh ngay." Long hình như là không muốn lắm, nhưng vẫn ngồi xuống gần chỗ Quỳnh. Lúc này bà mợ mới nói với Long, "Cậu Long tránh xa con bé này ra, đầu nó có chấy đấy, coi chừng nhá nó bò sang á, nó cắn cậu." Bà ấy vừa nói xong thì Long quát bà ấy luôn, "Đầu bà mới có chấy nhá, chị xinh đẹp không bao giờ có chấy luôn." Bà đúng là đáng ghét, bà đi ra chỗ khác đi. Bị Long nói như vậy, bà mặt bực lắm, lại đưa mắt lườm Quỳnh. Mày còn không mau làm đi, còn đứng đó làm gì? Hay là mày muốn tối nay á không lấy được tiền? Đi nói chuyện với thằng ngớ ngẩn mà cũng nói, đúng là ngu cả một lũ với nhau. Thằng này á nếu không phải nó sinh ra trong nhà có điều kiện thì miếng cơm còn chẳng có mà ấn vào mồm, chứ đừng nói gì đến chuyện quát nạt người khác, đúng là cái thứ gì không đầu. Tự nhiên bị mắng té tát nên lòng sợ, đã vậy chửi xong rồi, bà ấy lại còn lườm long nữa chứ. Mày nhìn cái gì mà nhìn, mày có tin nó tao đập cho mày một trận không? Đúng là cái thằng xanh còn láo tuét. Long sợ bà ấy, Long không dám ngồi ở đó nữa mà đi qua chỗ khác. Quỳnh nghĩ là Long đi tới chỗ anh Trí rồi, nên là cứ thế mà làm thôi. Một lúc, anh Trí chạy tới chỗ Quỳnh rồi hỏi. Hai mẹ con có thấy Long đâu không? Nãy giờ không thấy đâu cả. Lúc này Quỳnh mới cảm thấy hoàng. Đang định nói thì bà mận bẹo tay Quỳnh một cái rất mạnh, rồi mới vội nói. Ờ nãy giờ mẹ con tôi làm ở đây á có thấy ai đâu, chắc là cậu ấy lại đi bắt chuột chuột bắt bướm ở đâu đấy thôi, cậu gọi thử coi. Con gọi nãy giờ mà không thấy, mọi người chia nhau ra tìm giúp con với ạ. Ờ thế đi tìm giúp bác có được tính hết ngày công không, chứ không á là mẹ con tôi đói à. Cô cứ đi tìm đi, cháu sẽ trả tiền cho cô. Ừ thế thì còn được. Chí chạy đi trước, Quỳnh đến chạy theo sau thì bà mệt lôi Quỳnh lại, khiến cho Quỳnh ngã nhào, sao mày ngu thế hả? Ai cho mày nói với thằng Chí? Là thằng Long vừa nãy tới đây hả? Nhưng khi nãy anh Long có tới đây thật mà, mình ngu lắm, cho dù là có như vậy thì cũng không cần phải nói, kể cả bây giờ cũng không cần phải đi tìm, cứ kiếm một chỗ nào vắng vắng rồi đến đó ngồi cho hết buổi là đi về, lấy tiền thôi, rại gì mà mỏi chân. Thế thì mẹ đến chỗ nào đó ngồi đi, con đi tìm cùng. Mai mà đi tìm thì tối nay đừng có hòng mà ăn cơm nghe chưa? Nhà tao không chứa cái loại ngu như vậy, tốn cơm nuôi lại ngu là không chịu được. Quỳnh mặc kệ lời bà ấy nói cứ vậy chạy đi, bà ấy ở phía sau gào thét đến khản cổ mà Quỳnh vẫn không dừng lại. Chỗ này là rừng nhưng bên kia là rừng, lỡ không may lòng đi lạc thì sao? Rừng thiêng nước độc, ai biết được đường nào mà lần. Đã vậy Long lại là một người không được thông minh nữa, sao biết được đường về. Quỳnh chạy khắp xung quanh, vừa chạy cô vừa gọi Long, thế nhưng đáp lại Quỳnh chỉ có tiếng vang vọng của núi rừng. Lúc này Quỳnh sợ lắm, sợ không tìm được Long. Quỳnh sợ Long trốn đi một chỗ vì sợ ánh mắt ban nãy của bà mận. Trời đã tối, lúc này cả ông Tiến và bà Tâm cùng với mọi người trong làng đều đổ xô đi tìm Long. Bà Tâm khóc hết nước mắt vì không thấy Long đâu cả. Lúc này bà ấy soi đèn, thấy Quỳnh đang đi ở trong vườn, bà ấy chạy lại phía Quỳnh. Trời ơi, không có đèn đuốc gì thì tìm làm sao, cẩn thận rắn lại cắn cho bây giờ. Quỳnh vội nắm lấy tay bà ấy, đã tìm thấy anh Long chưa hả bác? Chưa con ơi nói xong bà ấy lại oà khóc, không biết thằng bé bây giờ đang ở đâu, chắc là thằng bé nó đang sợ lắm. Bác có hai cái đèn ở đó không, cho con một cái để con đi tìm tiếp. Còn một cái đèn ở chỗ xe, thôi để bác đi lấy, con cầm cái đèn này nhé. Vâng. Quỳnh lại chạy đi, lần này có đèn nên Quỳnh đi tiếp xuống phía dưới. Chỗ này dốc lắm, bên dưới kia có khe suối, nếu mà mưa lớn nước ngập dâng lên nó có khi cả mấy mét. Càng đi xuống, Quỳnh càng cảm thấy sợ. Mọi thứ xung quanh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng có tiếng động gì đó lại khiến cho Quỳnh giật nảy mình. Lúc này là cô muốn khóc lắm rồi, cô sợ bóng tối, sợ sự im lặng kinh khủng này, nhưng Quỳnh vẫn bám vào từng cây cỏ để đi xuống, cũng không biết vì lý do gì mà Quỳnh quyết định xuống dưới này. Lúc đi gần xuống dưới rồi, Quỳnh nghe thấy có tiếng khóc, Quỳnh di chuyển nhanh hơn vì lúc này đã bắt đầu có hy vọng tìm thấy Long rồi. Xuống tới nơi, Tiếng khóc càng rõ ràng hơn, soi đèn pin về phía phát ra tiếng khóc thì thấy Long đang nằm ở đó. Quỳnh chạy lại phía Long, lúc này Long nhìn thấy có người lại càng khóc lớn hơn. "Anh Long, anh có sao không?" Quỳnh phát hiện ra Long bị thương ở chân, vội vàng xem vết thương cho Long, vết thương sưng khá lớn, có lẽ Long bị ngã từ trên đó xuống, tay chân đều xước sát cả. Long sợ nên khóc nhiều lắm, Quỳnh an ủi Long nhưng mà Long vẫn không ngừng khóc. Lúc này cô không biết phải làm sao để báo tin với mọi người ở bên trên là cô với Long đang ở đây. Cô cố gắng gọi lớn nhưng không có ai đáp lại cả. Lúc này cô mới nói với Long, "Bây giờ anh ở đây nhé, để em lên kia tìm người xuống giúp chúng ta." Quỳnh vừa đứng dậy thì Long bám chặt lấy cánh tay Quỳnh, "Đừng đi mà, sợ, sợ lắm." Nhìn thấy Long hoảng loạn như vậy, Quỳnh lại không biết phải làm sao, lại nói với Long, "Bây giờ em cõng anh lên nhé." Long ngay lập tức gật đầu. Lâm không biết là chuyện này khó khăn đến mức nào, cơ thể Lâm cao lớn như vậy, Quynh lại chỉ là một cô con gái nhỏ nhắn thôi, đường lên trên dốc lại khó nữa, khó khăn lại càng thêm khó khăn. Quynh nhặt một khúc cây thật chắc, rồi sau đó đỡ Lâm lên lưng mình. Lúc đầu còn chẳng đứng lên nổi, chứ đừng nói gì leo lên núi. Cố gắng mãi mới đi được vài bước, tay bám chặt vào khúc cây, nhưng đi chưa được vài mét thì đã cảm thấy mệt lả, cả Quynh và Lâm đều bị ngã. Quynh bất lực Nếu cả đêm nay phải ở lại cái vách suối này thì sao? Tưởng tượng nếu có một cơn mưa lớn thì cả hai có thể sẽ bị nhấn chìm. Cũng may lúc này có ánh đèn pin đang soi tới. Quỳnh vội vàng bật đèn pin của mình lên để cầu cứu. Ngay sau đó có người ở trên đồi đã nhận ra và leo xuống. Anh Chí nhìn thấy Quỳnh và Long thì thở phào nhẹ nhõm. Thấy vết thương ở chân Long mà anh suýt xoa. Em có đau không? Long gật đầu rồi lại hỏa lên khóc. Anh Chí cõng Long trên lưng rồi đi lên trên. Cũng may là anh ấy khỏe mạnh chứ nếu không thì chẳng biết làm sao. Sau đó, anh Trí cõng lòng về phía mọi người. Ông Tiến với bà Tâm nhìn thấy lòng thì chạy tới ôm chầm lấy lòng khóc nức nở. Nhìn thấy con bị thương, chỉ muốn gánh nỗi đau này thay cho con mà không được. Anh Trí nói với họ là cô bé này đã tìm được lòng. Lúc này vợ chồng họ mới nhìn thấy Quỳnh, người lấm lem toàn bồn đất, đầu tóc thì dối bời. Bà Tâm nắm lấy tay Quỳnh. Bác cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm. Dạ không có gì ạ, con cũng chỉ vô tình tìm được anh ấy thôi." Lúc này Long vẫn còn hoảng hốt, nên ông tiến với bà Tâm cũng không hỏi lý do vì sao, Long lại xuống tận dưới đó. Vợ chồng họ chờ Long, còn anh Chí thì chờ Quỳnh về. Lúc về gần tới nhà Quỳnh nói với anh ấy, "Anh cho em xuống ở đây là được rồi, không cần phải vào tới nhà đâu." Nhưng mà đường tối như vậy, để em về nhà không hay. "Dạ không sao đâu ạ, em đi quen đường rồi." "Vậy thôi, anh dừng ở đây nhé." Cảm ơn em hôm nay đã tìm được Long, không có gì đâu ạ." Quỳnh đi về nhà, không biết là ở nhà có những thứ kinh khủng đang chờ mình. Vừa bước vào tới sân thì bố cầm một bó cây lao ra. Ông ấy không hỏi han gì mà đánh cô túi bụi, đến mức Quỳnh không còn sức lực mà ngã nhào ra giữa sân. Đau đớn nhưng không kêu lên được vì quá mỏi mệt. Lúc này bà mợn mới chạy ra can ngăn. "Không đánh như thế thì chết nó chứ còn à?" Tôi đã bảo ông là phải bình tĩnh rồi cơ mà." Quỳnh nghe loáng thoáng bố mình nói với bà mợ, cái loại con gái mà đi với trai đến giờ này mới về thì chỉ có đáng mà để đánh chết thôi. "Tôi nói với ông để ông dạy lại nó, không nhớ chửa ế cái bụng ra, ông đánh nó như vậy lẽ nó bị làm sao, thì tôi mang tiếng với thiên hạ là mẹ kế ác độc à?" Quỳnh chỉ nghe được có như vậy thôi là lệm đi. Thì ra là như thế, trận đòn ngày hôm nay vẫn là do mẹ kế tốt bụng ban cho cô. Lục Quỳnh tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm ở góc bếp. Có lẽ sau khi cô ngất xỉu thì họ đã lôi cô vào trong đây. Định đứng dậy đi ra thì phát hiện chân mình bị xích lại. Cô cười khổ sở. Có giống một con chó không? Chỉ có chó người ta mới xích lại thôi, chứ người thì ai nỡ làm như thế này. Quỳnh ngồi im đó, biết là mình có vùng vẫy cũng chẳng làm gì cả. Nhớ lại ngày hôm qua mà cô cảm thấy uất hận lắm. Rõ ràng là bà ấy biết cô đi tìm Long Nhưng bà ấy lại về nhà nói với bố cô Là cô đi theo người đàn ông nào đó Để bây giờ cô bị hành hạ như thế này Sao bà ấy có thể ác đến như vậy Cứ như vậy trôi qua 2 ngày Quỳnh bị bỏ đói ở trong bếp mà chẳng ai ngó ngàng Đói đến hoa mắt tróng mặt Đến mức tưởng chừng như mình sắp bị ngất đi Một lát anh Trang đi vào trong bếp Nhìn thấy Quỳnh bị như vậy Thì nhách môi cười cợt Ai bảo chị có nhà không về lại đi lang thang ở bên ngoài với trai cơ chứ, ông ấy đánh cho là phải." Quỳnh không đáp lời, cô ta có vẻ tức giận. "Chị nghĩ, chị cao sang lắm mã hay sao mà chị không trả lời người khác khi người ta nói chuyện với chị? Loại người như chị á cũng chỉ xứng đáng bị xích như một con chó thôi. Làm gì mà ngóc đầu lên được." Quỳnh trừng mắt nhìn nó, nó hơi giật mình rồi lại quay về cái dáng vẻ nhăn nhó. "Ôi, sợ quá đi mất thôi." chị nhìn nó một cái mà tôi giật cả mình. Dư khiếp đến mức tôi muốn gọi bố vào đập cho chị một trận ấy. Tao nói cho mày biết, ở cái nhà này á, mày không là cái gì hết, nhưng mà tao á, tao thì khác. Tao chỉ cần nói một tiếng thôi là mày bị bỏ đói dài ngày còn kịp ấy. Sấm lườm tao à? Để xem tao sẽ làm gì mày nhá. Nó đi ra ngoài rồi lấy vào một cái cây lớn, cái cây lớn bằng cổ tay, nó vừa nhìn Quỳnh vừa cười ác độc. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày thay cho mẹ mày. Mẹ mày chết rồi không dạy được mày thì để tao. Nó đang định giơ gậy lên đánh Quỳnh thì mẹ nó đi vào, vội vàng giật cái cây gậy ở tay nó rồi kéo nó ra ngoài. Mẹ làm cái gì vậy? Để con đánh cho nó một trận cho nó chừa. Thì nãy nó còn dám lườm con đấy. Mấy hôm trước ông ta đã đánh nó một trận muốn thập tử nhất sinh rồi. Mày đánh nó, không mày á nó bị làm sao thì mày đi tù đấy. Đúng là cái con ngu mà. Chết làm sao được, từ xưa đến nay á nó bị ăn đòn nhiều nên nó quen rồi, có bị thêm mấy cái gậy nữa cũng không chết được đâu. Mẹ cứ để đấy cho con, con vào con dạy cho nó một bài học. Đã bảo thôi rồi cơ mà, cứ nhốt nó ở đây, không cho nó ăn uống đàng hoàng tử tế, nó tự biết sợ. Nhưng mà có thật là hôm bữa nó đi theo trai không đấy? Nó đi theo thằng nào? Nó đi tìm thằng Long nhà ông Tiến với bà Tâm chứ thằng nào? Thằng Long hôm bữa bị đi lạc. Thế sao mẹ về mới lại bảo nó đi theo trai? Ờ thì tao ghét nó nên tao mới nói như vậy thôi. Ai mà nghĩ bố nó đánh nó nặng như thế? Thế là bây giờ mẹ cảm thấy hối hận vì đã làm cho nó bị đánh à? Làm gì có chuyện đấy. Chẳng qua là tao không muốn nó bị làm sao phiền phức thôi. Mẹ nhớ là đừng có đánh nó nữa nghe chưa? Không mày ai người ta biết, đồn tiếng ra ngoài là đừng có mơ mà lấy được chồng giàu. Người ta chỉ thích những cô gái hiền lành thôi đấy. Hiền như con quỷ ấy á? Nhìn như nó để cho mà bị bắt nạt à? Con đồ có ngu. Nói tóm lại là mày không được đánh nó, nhưng mà nghĩ thấy bực ghê, hôm nay lại không đi làm cùng với tao rồi. Hay là mẹ thả nó ra rồi bắt nó đi làm đi. Ông ta muốn xích nó ở đây, mà ông ấy có đi làm được cái gì cho mẹ đâu. Sao mày cứ phải ở với ông ấy làm cái gì vậy? Không ở với ông ấy thì đi đâu? Rao với mày có nhà không? Bây giờ mà bỏ lão già đấy thì chỉ có ra đường thôi con ạ. Mà sao á? Mày mãi không kiếm được cái mối nào ngon ngon để cho mẹ mày dựa dẫm thế hả? Thì cũng phải từ từ chứ, ở cái làng này á nhà giàu đâu có được mấy nhà. Nhà ông Tiến giàu á có thì thằng con bị ngớ ngẩn. Hay là mày lấy nó đi? Mẹ bị hâm à? Con lấy cái thằng ngớ ngẩn về làm gì? Về để mà hầu nó chắc. Nhưng mà nhà nó giàu, có của ăn của để thì mày ở cũng chẳng sao. Mẹ thích á thì mẹ đi mà lấy. Không thích thì thôi, nằm mình làm mẩy thế ớn. Thôi, mẹ đi làm đi đi làm còn đưa tiền cho con mua quần áo mới nữa chứ, mặc mấy cái bộ quần áo cũ này làm sao mà lọt mắt đại gia được. Mấy đứa con gái trong làng nhé, chúng nó còn đi hẳn thị xã kia kìa, đi vào mấy quán bar chơi đấy, ở trong đó mới nhiều đại gia. Cấm mày nghe chửa, đừng có mà vớ vẩn, yên thân yên phận đi, đi đến mấy chỗ đó có mà hư người. Mẹ tưởng đến đó mà dễ à? Không có tiền á, người ta đuổi về luôn đấy chứ. Mà mày lấy cho con quỉnh bát cơm đi, không nó chết đói ra đấy lại mệt. Từ hôm đấy đến nay nó đã được ăn cái gì đâu? Còn biết rồi. Cái trang đi lấy một bát cơm nguội rồi mang xuống cho Quỳnh, nhưng nó lại không đưa cho Quỳnh đũa hay thìa gì cả, nó bảo Quỳnh, mày ăn đi, bị xích như chó thì ăn cũng kiểu chó đi, khỏi cần phải lịch sự bát đũa làm cái gì. Nó vứt bát cơm xuống trước mặt Quỳnh. Người ta làm ra hột cơm hột gạo vất vả lắm, thế mà nó lại cư xử như vậy. Lúc này Quỳnh chỉ nghĩ làm sao thoát ra khỏi nơi này thôi, sẽ đi đến một nơi thật xa. Không có người thân cũng chẳng cần ai quen biết, có sức khỏe chẳng lẽ lại chết đói được, mà cho dù có chết cũng không sao, sống như thế này còn nhục nhã hơn là một cái chết. Bỗng nhiên bà mận hốt hoảng chạy vào gọi cái Trang, "Mày đi ra đây, đi ra đây mẹ bảo." Ra đến ngoài nó vẫn còn hậm hực, "Mẹ làm cái gì mà cứ lôi lôi kéo kéo thế?" "Mày xem, ai đang đến nhà mình kìa." Nhìn ra phía con đường ở trước nhà, cái Trang nhìn thấy ông Tiến và bà Tâm cùng với Long nữa. Họ đi vào trong nhà. Họ đến nhà mình làm gì thế hả mẹ? Ai mà biết. Mày xem má dọn dẹp nhà cửa đi. Vâng. Cuống quá mà bà mận còn quên cả thả Quỳnh ra, vội vàng chạy về phía ông tiến với bà Tâm. "Ơi, chào ông bà ạ, quý hóa quá, không biết là ông bà hạ cố đến nhà tôi có việc gì không ạ?" "Chúng tôi đến để tìm cháu Quỳnh." Lúc này bà ta mới giật mình nhớ ra, Quỳnh vẫn còn đang bị xích ở trong bếp. Bà ta vội vàng nói: Hở Quỳnh nó đi lên rừng lấy củi rồi, không có ở nhà đâu ạ. Ông bà tìm nó có việc gì không? Để lát nữa con bé về rồi tôi nhắn cho. Lúc này Long chạy lăng xăng khắp nhà, chẳng hiểu sao lại chạy về phía bếp. Long nhìn thấy Quỳnh đang ở trong bếp thì chạy ra nói lớn. "Bố mẹ ơi, chị đang ở trong bếp này." Rồi Long hớn hở chạy vào, "Ơ chị ơi chị, chị ra ngoài chơi với em đi chị." Ông tiến với bà Tâm đứng dậy, định đi về phía bếp thì bà mặn cản, à, "Ở trong bếp bẩn lắm." Chắc là cái quỳnh nó mới đi lấy củi về đấy, để tôi vào gọi nó ra." Rồi bà mận đi vào trong bếp, lúc này bà ấy mới giật mình nhớ ra là chìa khóa trong mình vẫn đang cầm. Bà ấy không có cách nào mở khóa xích cho quỳnh được, bà ấy lẩm bẩm: "Mẹ nhà nó chứ, đúng là rắc việc." Rồi bà ấy đi ra ngoài, cũng kéo luôn cả Long nữa. Trước khi ra khỏi bếp, bà ấy trừng mắt cảnh cáo Long không được nói chuyện. Thế nhưng vừa ra đến bên ngoài, là Long đã chạy tới ôm tay mẹ mà méo máu. "Mẹ ơi, chị bị nhốt rồi, bà ấy còn lườm con nữa, bà ấy đáng ghét lắm, con sợ." Bà Tâm nhìn bà mợ, bà ấy liền chối đầy đẩy, "Ờ làm gì có chuyện đó, tôi đâu có lườm nguýt gì ai đâu, cái quỷ nó không có ở trong bếp đâu." Là cậu Long nhìn nhầm thôi. Bà Tâm như cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn, bà ấy đứng dậy đổi rồi đi về phía bếp. Bà mợ muốn cản nhưng không được nữa. Đến trước cửa bếp, bà Tâm xót xa Khi nhìn thấy Quỳnh đang bị xích chân ở cái cột, bà ấy vội chạy vào, "Quỳnh ơi, con làm sao thế này?" Lúc này Quỳnh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, vừa bị đau còn bị đói nữa, Quỳnh không còn nhìn rõ người vừa gọi mình là ai, sau đó từ từ ngất lịm đi. Bà Tâm chạy ra ngoài lớn tiếng quát bà mợ, "Sao bà ác thế hả? Sao bà lại đánh đập con nhỏ rồi nhốt nó vào trong bếp thế này? Nó bị ngất xỉu rồi, bà có mau thả nó ra không? Nếu không ngã tôi báo công an đó." Liên quan gì đến tôi mà báo? Người nhốt nó vào ấy là bố nó, người đánh nó cũng là bố nó. Muốn báo công an bắt á thì à, báo bố nó, tôi chẳng liên quan gì. Chồng bà đâu? Ông ta đâu rồi? Bà làm cái gì mà sồn sồn lên thế? Chẳng qua nó cũng chỉ là người đi làm thuê cho bà thôi cơ mà. Nó cũng có phải con cái cháu chắt gì trong nhà bà đâu mà bà phải cuống cuồng. Bố nó còn chẳng thương nó thì bà là người ngoài cần thiết gì? Tôi hỏi bà, chồng bà đâu? Đang ngủ. Bà Tâm chạy vào trong nhà, lúc này thấy bố Quỳnh đang ngủ ngáy khò khò, bà ấy ngay lập tức dựng ngược ông ta dậy. Ông dậy ngay cho tôi, còn ông bị ngất xỉu rồi mà ông vẫn còn tâm trí để ngủ nữa à? Đang ngủ ngon thì có người gọi dậy, khiến cho ông ta rất bực, mắt nhắm mắt mở, ông ta chửi: "Mẹ đứa nào gọi tao đấy? Có tí nó sẽ đập chết mẹ chúng mày không?" Mở to mắt ra mà nhìn xem, ai vừa gọi ông? Ông ta dụi mắt, nhìn thấy ông Tiến, vội vàng giơ Ôi chết, ờ ông bà đến nhà tôi làm cái gì đấy? Chìa khóa đâu? Đưa chìa khóa đây. Chìa khóa nào? Chìa khóa để mở khóa cho cái quỳnh. Không được, tôi đang phạt nó. Làm sao mà thả nó ra được? Mà tự nhiên ông bà đến đây, quản triện nhà người khác làm gì thế hả? Ông có tin, bây giờ tôi báo công an không? Ông dám hành hôn người khác hả? Người khác nào? Nó là con của tôi chứ không phải người khác. Tôi đẻ ra nó cơ mà. Tôi giết chết nó còn kịp ấy chứ giọng điệu của một kẻ nát rượu quanh năm, cộng thêm ánh mắt của bà dì ghẻ đang hả hê kia, khiến cho bà Tâm rất bức xúc và ấy bảo với ông Tiến, ông lấy điện thoại gọi cho công an xã, để xem lúc họ tới đây rồi, mấy con người này còn có thể há mồm ra mạnh miệng như thế được không. Ông Tiến lấy điện thoại ra, còn chưa kịp bấm số thì bố Quỳnh đã giật lấy điện thoại của ông. Từ từ đã nào, thả thì thả chứ có gì đâu, làm gì mà phải gọi tới công an? Rồi ông ấy lấy chìa khóa trong túi áo ra, đưa cho ông Tiến. Ông Tiến vội vàng xuống mở khóa cho Quỳnh, rồi bế Quỳnh lên trên nhà, để Quỳnh nằm lên trên giường. Lúc này Quỳnh vẫn còn mê man, ông ấy nói với bà Tâm, bà gọi điện cho thằng Chí để nó tới đây đưa cái Quỳnh đi bệnh viện, chứ ngất như thế này có khi không ổn, biết đâu bọn họ lại đánh đập vào đầu nó chấn thương sọ não thì sao. Nghe ông Tiến nói như vậy thì ông Hùng giãy nảy, ờ làm gì có chuyện tôi đánh vào đầu nó được. Tôi á chỉ đánh vào chân với tay thôi, ai bảo nó đi theo trai làm gì? Ông nói như thế là sao? 2 ngày trước nó đi làm chung với mẹ nó, mẹ nó về từ 8 giờ mà nó vẫn chưa về. Tôi hỏi thì mẹ nó bảo là nó đi hẹn hò với trai rồi, thế nên tôi mới đánh chứ. Ờ không phải tự nhiên mà tôi đánh nó nhé. Rảnh còn đứt mắt mà đã đi theo trai, nhà này á không có chứa cái loại như thế đâu. Chính vợ ông nói với ông là cái quần nó đi theo trai á? Chưa còn sao nữa? Ông làm bố kiểu gì đấy? Một con đàn bà nó không hề thương con ông, suốt ngày tìm cách đẩy đọa con ông mà ông vẫn nghe lời nó. Hôm đó con tôi bị lạc, chính con bé quỷ đã đi tìm và tìm thấy con trai tôi ở dưới suối. Nếu không có con bé thì không biết giờ con trai tôi nó bị làm sao nữa rồi." Lúc này ông Hùng vực nhìn ông Tiến. "Ông nói thật không? Có thật là con ông bị lạc rồi con tôi đi tìm không?" Ông Tiến kéo ống quần của Long lên. "Đây này, ông nhìn đi." Chân con tôi vẫn còn đang bị thương đây này, nó đòi đi theo nên tôi mới cho đi thôi, chưa mấy ngày hôm nay nó đau, nó phải nằm ở trên giường đấy." Ông Hùng đưa mắt nhìn về phía bà mợn, bà ấy ngay lập tức quay đi chỗ khác, ông ta đi về phía bà ấy. "Những lời mà họ vừa nói, có thật không?" "Ờ, nói gì cơ? Tôi, tôi đâu có nghe thấy gì." Bà biết là nó đi tìm con cho họ, nhưng mà nói dối tôi có phải không? "Nói dối gì mà nói dối?" Làm sao mà tôi biết là nó đi tìm con cho họ được? Đến giờ á, là tôi về thôi. Thế sao bà khẳng định chắc chắn là nó đi theo trai? Thì thì tôi không thấy nó tôi nói vậy. Ông ta giơ tay lên định tát bà ấy, nhưng bà ấy đã chừng mắt nhìn, ông dám sao? Nếu mà ông dám đánh tôi nhá, tôi dẫn con tôi đi luôn cho ông vừa lòng, tôi không ở đây với ông nữa đâu. Để xemmá, có con chó nào nó chịu ở với ông không? Đã nát rượu rồi lại còn Ông ta làm gì mà dám đánh vợ? Lúc nào ông ta chẳng sợ vợ đi, bởi vậy nên tha tin lời bà ta, chứ ông ta chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tin con gái ruột mình cả. Biết là chẳng thể trông chờ gì được vào gia đình này, thương cho số phận của Quỳnh nên trong lòng bà Tâm đang nghĩ tới chuyện sẽ hỏi cưới Quỳnh về nhà mình. Anh Chí lái xe tới, con đường gập ghềnh nên đi xe máy trước, lát nữa ra đến ngoài đường lớn sẽ ngồi ô tô. Đi vào trong phòng để đưa Quỳnh đi bệnh viện thì lúc này Quỳnh vừa mới tỉnh lại, Quỳnh lắc đầu Con không sao đâu, con không muốn đi bệnh viện." Bà Tâm lo lắng nhìn Quỳnh, "Con cảm thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đầu không?" Quỳnh lắc đầu, hai ngày không được ăn nên cô đói lắm, chẳng muốn nói chuyện. Bà Tâm bội chạy ra ngoài hỏi Chí, "Có cái gì ăn được không? Con mua hộp sữa để trong cốp xe còn chưa kịp uống, đưa đây cho bác." "Vâng." Chí lấy hộp sữa rồi đưa cho bà Tâm, bà đổ ra cốc lấy thìa bón cho Quỳnh từng thìa, một lát sau Quỳnh cảm thấy đỡ mệt hơn một chút. Thấy sắc mặt Quỳnh bớt nhợt nhạt nên bà Tâm cũng đỡ lo. Bà nói với Quỳnh: "Để bác nói với bố con, xin cho con về nhà bác ở nha, con cứ nằm ở đây, im rồi nghỉ ngơi, không phải lo lắng gì cả." Quỳnh không hiểu ý bà ấy, nhưng mà cô cũng không nói gì, chỉ cần được đi khỏi đây là tốt rồi, đi đâu hay làm gì không còn quan trọng nữa. Bà Tâm đi ra ngoài, bà ấy ngồi ở ghế đối diện với ông Hùng, bà ấy nói với ông Hùng: Tôi muốn hỏi cưới cây Quỳnh cho thằng Long nhà tôi, ông cảm thấy thế nào?" Mọi người đều ngỡ ngàng trước câu nói của bà Tâm, kể cả người nhà bà Tâm hay người nhà ông Hùng đều như thế cả, nhất là hai mẹ con bà mận. Ông Hùng ngay lập tức từ chối, "Bà bị hâm à? Cả cái làng này ai không biết, con nhà bà đầu óc có vấn đề, tôi có bị điên đâu mà gả con gái tôi cho một thằng ngớ ngẩn." Con tôi nó ngốc nhưng nó hiền lành, nó không phải là cái loại muốn đánh đập hay hành hạ người khác. Nói tóm lại là tôi không đồng ý, thề luôn cho nó vuông. Thôi, ông bà về đi, chuyện nhà tôi tôi tự giải quyết, không liên quan gì đến người ngoài. Ông muốn bao nhiêu tiền? Tiền gì? Tốn bao nhiêu tiền thì ông mới chịu để cái Quỳnh về làm dâu nhà tôi. Nghe nhắc tới tiền mà ông ấy sáng hết cả mắt, nhưng mà vẫn làm giá. Con tôi á có phải mớ rau con cá đâu mà mang đi bán, với lại nồi nấu úp vung nấy, nhà nghèo á thì chỉ nên lấy chồng nghèo thôi, làm gì mà dám mơ ước cao sang. Gà nó về nhà các người á, có khi á các người còn hành hạ nó nhiều hơn ở nhà tôi ấy chứ. Nếu ông không đồng ý thì tôi hỏi mối khác, vợ chồng tôi đang tính là sẽ chi một số tiền lớn để tìm vợ cho con trai tôi. Xem ra nhà tôi với nhà ông bà không có duyên rồi." Bà Tâm đứng dậy, ông Hồng cũng vội vàng đứng dậy theo. "Ấy, mà từ từ xem đã nào, làm gì mà nóng thế? Tôi không có thời gian để nói hiu nói vượn với nhà ông đâu. Thế nào thì cũng phải có thời gian." Suy nghĩ chứ, ở với lại còn phải hỏi ý cái Quỳnh nữa, nó đang bị ốm như vậy, chắc bây giờ hỏi nó nó còn cũng chưa trả lời được đâu. Ừm, thôi ông bà cứ về đi, để chúng tôi bàn bạc với nhau đã. Về? Về để các người lại hành hạ nó à? Nó là con của tôi, chứ không phải người ngoài đâu. Làm gì có chuyện hành hạ, bà cứ yên tâm đi. Ông đã nói vậy thì tôi đi về, nhưng mà tôi cũng nói cho ông biết, nếu như cái Quỳnh mà nó xảy ra chuyện gì thì cả nhà ông đừng hòng thoát tội. Mọi người trong nhà bà Tâm đi về, Quỳnh ở trong phòng nghe thấy hết mọi chuyện. Quỳnh ngầm đồng ý với lời đề nghị của bà Tâm. Lấy ai cũng được, ở đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây là được rồi. Bà mận nhìn vào trong phòng Quỳnh rồi lại nhìn ông Hùng, ông tính thế nào, định lấy bao nhiêu tiền? Chưa biết, còn đi hỏi giá thị trường đã. Làm gì có ai bán con đâu mà ông hỏi giá thị trường? Hiếu gì, người ta thách cưới đấy ra đấy. Liệu nó có đồng ý không? Nó không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Ai đẻ nó ra, rồi cho nó sống đến ngày hôm nay, không đồng ý vả cho vỡ mồm mới chứ. Ông bé bé cái mồm thôi, không là nó bỏ đi á thì mất hết. Tôi biết rồi, cả bà cũng vậy, luôn lẹo nó vừa thôi, đổ oan cho nó. Ai bảo những cái mặt nó ghét quá làm gì? Còn ông nữa, ông á thì đối xử với nó tốt quá cơ mà, lại còn phải nói tôi. Ít nhất thì cũng còn hơn bà. Nãy giờ chẳng nói gì cả. Ông Hùng đi ngủ rồi, chàng mới kéo mẹ nó ra một góc rồi nói: "Sao mày lại đồng ý để cho con Quỳnh nó làm dâu nhà giàu thế? Mẹ phải phản đối chứ. Mày không nghe người ta nói, nó sẽ đưa một số tiền lớn đấy à? Nhưng mà nhá, nó gả vào nhà giàu, lợi nó sung sướng thì sao, trong khi con nó còn chưa có mối nào nhòm ngó. Lúc trước tao bảo mày thì mày chê còn gì? Mày bảo à, không thích lấy cái thằng ngớ ngẩn con gì. Nó có làm dâu nhà giàu thì nó cũng chỉ là vợ của một thằng ngớ ngẩn thôi." Có cái gì đâu mà sung sướng. Thì mà mình nhận được tiền rồi ấy, mẹ sẽ tân trang cho mày, sẽ để cho mày xinh xắn nhất cái làng này. Lúc đấy con trai từ xã khác còn phải tới, chứ đừng nói gì đến cái chuyện quanh đây. Thật không? Mẹ nói dối con bao giờ chưa? Nhưng mà nhá, con vẫn cảm thấy bực ấy. Nó như thế mà lại được nhà đó để ý, mẹ biết rồi con gì? Bất đải tiền của bao la. Thôi không phải nghĩ nữa, chỉ là thằng đần thôi, ham hố làm gì? Bà mẹ cấm mày nhé. Không được hé răng nói với nó tiếng nào đâu, cũng không được chửi bới gì nó nữa. Nó mà bỏ đi á, là mất tiền tỷ đấy chứ không đùa đâu. Còn biết rồi, mẹ làm như con gái mẹ ngu lắm không bằng ấy, con gái mẹ hơi bị thông minh luôn đấy. Tất nhiên rồi, con của mẹ lúc nào mà chẳng tuyệt vời. Bà ta bắt đầu mơ về một số tiền lớn, lúc đó sẽ không cần phải đi làm nữa, chỉ việc ở nhà ăn ngon mặc đẹp, đời còn gì sung sướng bằng. Bà tâm với ông tiến về đến nhà vẫn còn cảm thấy bực mình, đến cả người dưng nước lã còn cảm thấy thương cho Quỳnh, mà chẳng hiểu sao người thân ruột thịt lại có thể đối xử với con mình như vậy. Ác quỷ chứ không phải là người. Ông tiến đập tay xuống bàn bức xúc, nếu như không phải sợ phiền phức á thì đã đấm cho lão già đó một trận. Cái loại bố gì mà khốn nạn thế không biết nữa, ai đời lại đánh đập con mình rồi xích nó vào một chỗ như vậy, lại còn không cho ăn uống gì, không biết là chúng ta về rồi. Bọn họ còn đối xử với nó như thế nào? Ông bình tĩnh đi, bọn họ không dám làm gì con bé đâu, nếu đánh đập hành hạ con bé nữa thì làm sao mà lấy được tiền. À, phải rồi, bà định đưa cho bọn họ bao nhiêu? Đợi ít quá sợ bọn họ không đồng ý đâu đấy. Để xem cái giá họ đưa ra đã rồi chúng ta mới tính được. Bọn người tham lam đó không lấy ít đâu mà ông lo. Tôi còn đang sợ bọn chúng được voi đòi tiền đây này. Lúc đó bà tính thế nào? Kiểu gì tôi cũng sẽ đón cái quỷ về đây, vậy nên lúc đó tùy cơ ứng biến, tôi có làm gì ông cũng phải nghe theo tôi, nghe chưa? Lúc nào mà tôi chẳng nghe lời, đừng có một mình chạy một hướng là được. Chầm từ bên ngoài đi vào, nhìn bố mẹ chăm chăm. Bố mẹ đang nói với nhau chuyện gì đấy? Mày biết mò mặt ra khỏi phòng rồi cơ à? Làm gì mà mẹ vừa nhìn thấy con đã nói cái giọng đấy rồi. Anh mày bị ốm, bị lạc đường như thế mà mày không ngó ngàng quan tâm gì cả. Bây giờ đi vào đây, hỏi bằng cái thái độ đó, trả lời mày đã là tốt lắm rồi. Dù gì ấy, con cũng là con ruột của bố mẹ chứ có phải người ngoài đâu. Còn chuyện anh Long á, anh ấy bị thương, con lo chứ sao không? Con mới hỏi thăm anh ấy rồi còn gì. Bây giờ á còn chuyện này quan trọng hơn đây này. Bố mẹ vừa mới nói cái gì vậy? Đang bàn chuyện lấy vợ cho anh mày. Anh ấy có được bình thường đâu mà lấy vợ làm gì? Bây giờ á bố mẹ chỉ phải lo cho mỗi một mình anh ấy thôi, lấy vợ cho anh ấy á lại còn phải lo thêm cho vợ cho con anh ấy nữa đẻ ra một bầy nữa thì ôi thôi. Mày ăn nói cái kiểu đó đấy à? Mày không muốn anh mày được hạnh phúc à? Không muốn anh mày có gia đình như người khác à? Con thấy á bố mẹ đang có vấn đề về suy nghĩ, người bình thường ai lấy anh ấy làm gì? Chỉ có mấy cái đứa ngờ nghịch như anh ấy mới chịu thôi. Hai người ngờ nghịch ở với nhau á thì người khổ là chúng ta chứ không phải là ai khác đâu. Mày không phải lo, cho dù có lo thì cũng là bố mẹ mày lo chứ không đến lượt mày. Mẹ nói ngang bỏ sờ. Mẹ à mẹ định lấy ai cho ông ấy nào? Cách Quỳnh, cách Quỳnh có nhà ông hùng á, cái lão nát rượu đấy á? Trời ơi, bố mẹ bị làm sao vậy? Người ta nói á, con nhà Tâm không giống lông thì cũng giống cánh, cái loại con gái nhà lão nát rượu thì lấy đâu ra mà tử tế? Ít nhất ta thì nó cũng còn biết đi làm, không giống như mày, suốt ngày chỉ ở nhà ngồi ngửa tay xin tiền bố mẹ. Bố mẹ nhá, lúc nào cũng coi người ngoài hơn con gái trong nhà, con lạ gì? Thôi Con không nói chuyện với bố mẹ nữa, bố mẹ thích khổ thì tự đi mà khổ, sau này đừng có bảo con lo cho họ nhé, con không có rảnh." Trầm bỏ đi một mạch, bà Tâm tức đến mức cảm thấy khó thở, ông tiến vội vỗ lưng cho bà ấy. "Bà bình tĩnh đã nào, cứ cãi qua cái lại với nó làm gì? Con tôi mà sao không giống tôi gì hết vậy?" Tính cách không thể nào mà chấp nhận được. "Thôi, bây giờ bỏ qua chuyện của nó đi, tập trung cho chuyện của thằng Long, nó nói gì á kệ nó, đi ra ngoài rồi." mà châm vẫn còn lủng bộng khó chịu da mặt. Đang yên đang lành lại đi lấy vợ cho thằng ngớ ngẩn, đúng là dở hơi không thể chịu được. Rồi cô ta giật mình khi nghĩ tới một chuyện, lỡ lấy vợ cho anh ta rồi, đẻ được mấy đứa con thì sao nhỉ? Như vậy chẳng phải tài sản này sẽ bị chia năm xẻ bảy sao? Vậy thì làm sao mà mình được hưởng hết? Cô ta là một kẻ tham lam và lười biếng, trước giờ chưa bao giờ biết thương anh mình cả, lúc nào cũng coi thường và tìm cách bắt nạt. Nếu như không phải vợ chồng ông tiến hết lòng yêu thương Bảo Bọc Long thì không biết Long đã bị hành hạ tới đâu rồi. Cô ta đi ra ngoài đã thốn đụng địch kia, nhìn thấy ai cũng chửi, thấy ai cũng không vừa mắt, hết chửi người làm trong vườn rồi lại chửi tới người giúp việc. Bình thường người ta đã không muốn dây vào cô ta rồi, lúc này lại càng không muốn. Quỳnh không hề biết rằng ngoài những con người đang sống trong nhà với cô, còn có người ghét cô đến như vậy. Tất cả không phải chỉ vì sự tham lam, ích kỷ hay sao? Bà mận nấu một bát cháo loãng rồi mang vào trong phòng cho Quỳnh. "Mày không phải già vợ nữa, làm như mệt lắm không bằng ấy, dậy ăn cháo đi." Quỳnh ngồi dậy, húp bát cháo loãng chẳng có chút gia vị nào, nhưng như vậy cũng tốt rồi, cũng cảm thấy ấm bụng. Bà ta ngồi xuống bên cạnh Quỳnh rồi nói với Quỳnh, "Bây giờ mày cũng lớn lắm rồi, đến tuổi đi lấy chồng, tao tìm cho mày một mối, khỏi phải ở với tao đi làm cho vất vả ra." Quỳnh không nói gì, bà ta bắt đầu mắng Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày bị điếc à? Bà muốn tôi lấy ai vậy? Mày đang nói chuyện với mẹ mày đấy à? Mày dám sưng bà với tôi á? Mày có tin là tao vả cho mày rơi hết mọi cái răng ra không? Tôi chẳng muốn mẹ con gì với bà cả. Chẳng có người mẹ nào lại đi đối xử với con mình như thế. Cả đời này đối với bà, tôi chỉ là đứa khác máu tanh lòng thôi. Thì cái chuyện tao đổ oan cho mày là tao sai, được chưa? Nhưng mà cũng không thể trách tao được. Ai bảo mày thích lo chuyện bao đồng? Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi, chuyện của mình thì mình lo, chuyện của người ta thôi bỏ qua, thế mà mày có nghe tao đâu? Bảo muốn gì thì nói luôn đi, không cần phải vòng vo như vậy. Bát cháo này bà nấu cho tôi, chắc hẳn cái giá cũng không rẻ đâu. Hì, <cười> xem như mày cũng thông minh. Thế thì tao nói thẳng luôn nhé, ông tiến với bà Tâm muốn mày lấy con trai nhà họ, cái thằng ngớ ngẩn đấy. Tôi không đồng ý. Mày dám không đồng ý à? Mà làm gì tôi? Vậy để tao gọi thằng bố mày xuống đây, xem má mày làm được gì nhá." Bà ta bực tức bỏ ra ngoài, Sở Dĩ Quỳnh nói không đồng ý là bởi vì Quỳnh thừa hiểu tính cách của bà ta, nếu như Quỳnh ngay lập tức nhận lời thì chắc chắn bà ta sẽ nói là Quỳnh mong muốn được lấy lòng, bà ta sẽ không bao giờ để cho Quỳnh yên ổn, chỉ bằng cứ đi ngược lại với những gì bà ta nói thì sẽ tốt hơn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Ngày mai nắng lên của tác giả Trương Huệ một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện hay 3S diễn đọc Kim Thành